Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người ta nói thật ma Cô núm nhiều dẫm chân Những năm đấm nhẹ nhàng rơi xuống người anh Vũ chiều Ngọc vội vàng cầm cố tay cô Được được, anh không cởi em, anh dùng hôn Anh liền kéo cô lại Nằm lên môi cô một nỗ hôn nóng rực Làm cho tiếng kêu kháng nghị của cô như Lá rơi mùa thu Cùng nhau biến mất trong lòng ngực ấm áp của anh Vũ khít mất tích Liên quan gì tới hồn lễ Vừa nghe hôn lễ có thể bị trì hoãn vũ trường Ngọc rất dần dần chạy đến nhà họ phương nhìn chằm chằm phương đại phúc đang nhàn nhã ngồi phòng khách xem báo cho con gặp vũ Tính thầy không dám tin chỉ vì anh tìm vũ Tính trở về nhà họ phương lại uy hiếp anh đi tìm vũ khiết nếu không vũ Tính sẽ không lấy anh đùa gì thế người anh cưới chính là phương vũ Tính phương vũ khiết mất tích thì liên quan gì đến hôn nhân của anh phương đại phúc thong thả ung dung gấp tờ báo lắc lắc ngón trỏ không không không ông đứng dậy nở một nụ cười gian trá Đúng là Vũ Khiết cùng cậu không có quan hệ trực tiếp gì Nhưng Vũ Khiết là em gái Vũ Tĩnh Vũ Khiết mất tích Làm chị sao không lo lắng Tự nhiên cũng sẽ không có tâm tình thành thân Cậu nói có đúng không Đây là chủ ý của Vũ Tĩnh Một chút anh cũng không tin Là bà nội cậu của mọi người thông gia quyết định Vũ Tĩnh cũng không phản đối Ông vỗ vỗ vai của Vũ châu Ngọc Tiểu tử Chấp nhận số phận đi Các người Những người này rõ ràng là muốn thấy anh đau khổ mà mỗi ngày vì không được thỏa mãn râu vọng mà phải thắm nốt lành. ai biểu anh đã đồng ý với cô tôn trọng cô. đừng tức giận đừng tức giận. thay vì ở đây nổi giận, chẳng bằng dành chút thời gian đi tìm vũ khiết. trước hôn lễ tìm được phù dâu thì hôn lễ mới có thể tiến hành đúng ngày. phương đại phúc vui vẻ không nghĩ tới chiêu gật người ta lại thú vị như vậy. Tích một bụng khí tức giận, vũ trung ngọc chợt có loại cảm giác như bị người ta sắp đặt. ý tưởng nói lên anh cười quyền nói vậy nếu như cả đời con không tìm thấy vương đại phúc lập tức phản ứng vậy thì cả đời cũng được nghỉ cưới cha vương vô Tính từ trên lầu chạy xuống vẻ mặt cô không vui khiến vương đại phúc tức giận lắc đầu một cái đúng là con gái lớn không thể dùng được được rồi các người từ từ nói chuyện đi cha đi trước ông bỏ lại ánh mắt mờ mờ thức thời rời đi Vũ trương ngọc tiến lên nâng cảm cô tầm mắt nhìn vương vô tính xinh đẹp vừa nghĩ tới cô bị đám tam cô lục bà kia dối dột kéo dài hôn lễ anh liền già vừa giận anh tức giận ư Phương vô tính sơ ái liếc anh Xoắn xoắn phản áo Phải là gì U nói Dì U lại là bà tám nhảm chán đó Cô ta nói gì em liền nghe lời Anh biết nếu như Mai u đã nhúng tay vào Sẽ không có chuyện tốt Không không phải như vậy Em tin tưởng anh anh nhất định có biện pháp đúng không hôn lễ cũng sắp đến rồi Em thật sự hy vọng bố khiết Sẽ làm phù dâu cho em Vậy cũng không khác biệt lắm Được người mình yêu coi trọng như thế Là đàn ông ai mà không thích Nhẹ nhàng miết múi thon cổ cô Em hôn anh, anh lên đồng ý dẫn em đi tìm Vũ Khiết Thật sự anh có tin tức của Vũ Khiết Dĩu quả nhiên nói không sai Trước hôn một cái đã Ngờ mà lên nhìn thấy anh đang đợi Nếu không hôn anh, anh sẽ không thoải hiệp Mặt cô đỏ lên, lý nhi nói nhỏ Anh, anh nhắm mắt lại Thấy anh nhắm mắt lại Cô mới từ từ nhón chân lên Không thể nhìn lén Cô khẽ hé đôi môi đỏ mỏng Nhẹ nhàng liếm nhảy cái miệng của anh Thình lình eo bên ôm chặt Anh đón lấy nụ hôn của cô Hồi vàng tách đôi môi của cô Cùng gây lưỡi nóng bỏng của cô dây dưa Tần tình tiến hành thăm dò thân mật Cho đến khi hai người thở không nổi Mới tách nhau ra Anh, anh vượt khuôn rồi Chuyên vào ngực anh toàn thân giống như cháy nóng Cùng lắm thì chúng ta đi cổng trứng Mặt mặt anh hớn hở Nghĩ phương pháp này rất tốt Kéo cô đi ra ngoài Anh không sợ bị mọi người đuổi giết sao Nhưng mà đây đúng là ý kiến hay Dù sao có em cả đời này Chúng ta cùng nhau chạy trốn đến chân trời góc bể anh khẳng định em sẽ đi theo anh bởi vì em là kinh nghiệm của anh là người yêu của anh tiếng cười vang rồi gió nhẹ như thổi dệt tình yêu của họ cảm ơn các bạn đã nghe chuyện xin chào và hẹn gặp lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện